Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay, kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Đời Làm Vợ, tập 48. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được đăng tải trên kênh Top Chuyện Hay. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đến với tập 48 của bộ truyện Đời Làm Vợ. Buông tay ra, tên háo Sắc này, có quỷ mới muốn lôi kéo sự chú ý của anh. Kiều Tuyết Nghiên tức giận mắng, "Đầu người này nhất định có bệnh." "Buông ra, em dẫn tôi tới đây không phải vì mục đích này sao? Tôi đã thấy nhiều nữ sinh như em, nếu chủ động đưa tới cửa, tôi đương nhiên không thể bỏ qua rồi." Nam Cung Thần vừa nói vừa hôn lên phía trong tai cô một cái. Khi môi lạnh dán lên da thịt ấm áp thì Kiều Tuyết Nghiên không nhịn được mà run nhẹ nhẹ, trong lòng hận chết người đàn ông theo sau cô, siết chặt không tha. Cô cảm thấy hôm nay mình vô cùng xui xẻo, lại có thể bị người ta ngộ nhận là nữ sinh gì đó, tạm thời kích động mà dùng tiếng Ý mắng mấy câu. Em nói cái gì? Nam cung Thần phân biệt đây là tiếng Ý nhưng anh nghe không hiểu. Hừm, tại sao tôi phải nói cho anh? Buông tôi ra, nhanh lên! Kiều Tuyết Nghiên vô cùng tức giận. Tôi không ngại để em gọi tất cả mọi người đi vào. Như vậy em có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nam Cung Thần cười đen đáng đanh đòn. Cái gì nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch, tôi cứ muốn kêu đấy. Kiều Tuyết Nghiên mới về nước không lâu, còn không hiểu rõ thành ngữ hay ngạn ngữ Trung Quốc, chỉ biết một số từ đơn giản. Ngược lại, Nam Cung Thần rất thưởng thức cô gái có cá tính giống con báo nhỏ, xoay mặt về phía mình, đè mạnh lên tường. Khi môi anh đào của cô vừa mở ra, kịp thời giam giữ. Háo sắc! Kiều Tuyết Nghiên rất tức giận. Rất buồn bực Người đàn ông xấu xa này lại dám cưỡng hôn cô Dùng hết sức lực đẩy anh ta ra Lại phát hiện không nhúc nhích được anh ta chút nào Mình đã từng luyện taekwondo 2 năm Người đàn ông bình thường không khống chế được cô Nhưng người trước mắt Rõ ràng lợi hại hơn cô Cô nhóc Đối với tôi còn non lắm Nam cung thần hừ lạnh trong lòng Công phu mèo cào của cô ấy Còn muốn đẩy anh ra Anh đã luyện 5 năm cận chiến Đối phó với mấy kẻ vạm vỡ là chuyện dễ dàng Đừng nói tới một cô gái tay chói gà không chặt Anh cậy mạnh Cắn đôi môi hồng của cô Thừa lúc cô há mồm Đầu lưỡi tinh xảo chui vào Khuấy động bên trong càn quét Anh đột nhiên phát hiện mùi của cô đặc biệt tốt Để cho anh không bỏ đi được Trước kia Mặc dù bạn trai lui tới với Kiều tuyết nghiên Đều từng hôn cô Đều có thể êm ái thong thả Sau đó cũng nhiệt liệt Nhưng chưa lần nào giống như bây giờ Cuồng giã đến mức khiến cho cô thiếu chút nữa Hít thở không thông Lời phản kháng cũng biến thành vô lực, mỗi một tiếng giống như tiếng rên rỉ thoải mái. Mắc cỡ đến mức cô không dám mở miệng nữa. Ngay khi Kiều Tuyết Nghiên cảm giác mình sắp không thể hít thở, Nam Cung Thần buông lỏng cánh môi sưng lên của cô ra, bàn tay không đứng đắn luồn vào trong quần áo của cô. Cũng không phòng bị, cô gái đã bị mình hôn đến mơ màng còn có hơi sức giơ cánh tay lên tát mình một cái. Bốp, một âm thanh vang lên, vang vọng trong căn phòng thay quần áo yên tĩnh. Nam Cung Thần nghiêng đầu mắt đào hoa liếc nhìn người con gái gò má ửng hồng, nhưng đang tức giận, không thể không nói. Cô ấy là người đẹp, nhất là giờ phút này, xinh đẹp đến mức khiến cho anh sinh ra dục vọng. Háo sắc, không biết xấu hổ. Hô hấp của Kiều Tuyết Nghiên vẫn hơi rối loạn, nhưng không làm trở ngại cô mắng người. Xem ra người đàn ông này có vẻ dạng chó hình người, nội tâm lại xấu xa như vậy. Anh ta cho rằng hôn mình rồi có thể tiếp tục, Muốn làm gì thì làm sao? Nằm mơ, không có cửa đâu. Nam cung thần lưu manh sờ lên bên mặt phía trái bị đánh. Không ngờ hơi sức tiểu mỹ nữ này vẫn còn rất lớn. Mặc dù không đau rát, nhưng đau không ít. Anh hôn em, em tát anh một cái. Hai ta huề nhau. Anh xem ra mình phải trở về. Ra ngoài đã lâu, ngộ nhỡ cậu chủ hay thiếu phu nhân không tìm được anh. Vậy coi như xong. Kiều Tuyết Nghiên không ngờ anh ta đột nhiên thay đổi thái độ. Nhưng cô không phải người dễ bắt nạt. Sao có thể vô duyên vô cớ bị cưỡng hôn như vậy là xong rồi? Huề nhau cái gì? Anh phải nhận lỗi với tôi. Hai tay cô chống nạnh, tức giận, trợn trừng mắt nhìn anh. Nam Cung Thần hoàn toàn không để ý đến lời của cô. Tự nhiên đi đến chiếc tủ quần áo, chọn một chiếc áo sơ mi trắng mặc vào, thong thả ung dung gài nút áo, coi người khác là không khí. Này! Anh đừng cho rằng không nói lời nào coi như xong." Kiều Tuyết Nghiên giống như con báo nhỏ tức giận, dương nanh múa vuốt muốn lấy lại lẽ phải. "Thật sao? Em không nói anh suýt nữa quên, đây là áo sơ mi và âu phục mới mặc lần đầu tiên đã bị em phá hủy, em nói phải bồi thường thế nào đây?" Nam Cung Thần từng bước từng bước một tiến tới gần cô. "Tôi, tôi..." Kiều Tuyết Nghiên hận không thể tìm được một cái lỗ để chui xuống, sao cô lại đần như vậy? Nên chạy đi từ sớm, cần gì phải tìm anh ta lấy lại lẽ phải. Bây giờ thì tốt rồi, lẽ phải không đòi được, còn phải bồi thường quần áo cho người ta. Ôi, sao cô lại kém như vậy? Ừ, quần áo đưa cho em, nhớ giặt sạch sẽ đấy. Nam Cung Thần chỉ đơn giản muốn chiêu chọc cô, hoàn toàn không nghĩ đến cô thật sự giặt sạch sẽ trả lại cho anh. Kiều Tuyết Nghiên đành bất đắc dĩ nhận lấy quần áo, nhìn bóng lưng anh ta dần dần biến mất được cửa ra vào. Nói với theo một câu Chuyện quần áo là tôi không đúng Nhưng anh cũng phải nhận lỗi với tôi Chờ em giặt sạch quần áo rồi nói Giọng nam cung thần truyền đến từ xa Kiều Tuyết Nghiên đang cầm quần áo Dùng tiếng Ý, tiếng Pháp Hăng hái nguyền rủa nam cung thần Trong lòng hận anh ta thấu xương Chỉ ước gì có thể cắt anh ta thành tám khúc Cho hả giận Bên trong phòng tiệc Thẩm bác sinh rất muốn nói chuyện với con gái một lúc Nhưng mấy lão càng già càng lão luyện trên thương trường Không muốn bỏ qua cơ hội định bợ ông Bây giờ nhà họ thẩm Không chỉ là một nhà họ thẩm đơn giản như vậy Ông có quan hệ với nhà họ đằng Những người đó có thể không liều mạng Tìm cơ hội mà định bợ sao Vì vậy Chỉ còn lại một mình lương chân chân Cô thấy rất kỳ lạ Sao Nam Cung Thần đi lấy đồ uống trong thời gian dài như vậy Vừa nói rất nhiều Miệng quả thật hơi khô Nhưng bóng dáng Nam Cung Thần lại không thấy Cô định tự mình đứng dậy đi tìm đồ uống không tránh được bị một số phu nhân và tiểu thư danh môn đến gần Cô thực sự không có kinh nghiệm ứng phó với bọn họ, rót cho mình một ly sữa lẳng lặng nghe họ nói không muốn tiếp lời Lương tiểu thư bộ lễ phục xã hội của cô thật đẹp là nhãn hiệu gì vậy? Nhất định là do đằng thiếu làm theo yêu cầu đặc biệt cho cô bản thân tôi còn chưa bao giờ nhìn thấy Tiểu thư danh môn giáp nũng nịu Khiến cho chúng tôi đều ngứa ngáy rồi Lương tiểu thư, cô nói cho chúng tôi biết đi. Lương Chân Chân không thích trường hợp như vậy, lại cảm giác mình giống như một món đồ bị người ta soi mói, lạnh nhạt mở miệng. Đây là phi sắc, xin lỗi, tôi muốn đi toilet. Cô không muốn nhiều lời với những người này, tìm cớ rời đi. Trời ạ, phi sắc, tôi còn hẹn trước nhưng vẫn không có số, cô ta thật oách, còn mặc đến khoe khoang. Sau khi Lương Chân Chân rời đi, một tiểu thư xanh môn tức giận nói: Có muốn khiến cho cô ta bêu xấu trước mặt mọi người không? Tôi không dám, cô ta là phụ nữ của đàng thiếu. Sợ cái gì, chỉ cần không để cho người ta thấy mấy người chúng ta làm là được. Cô xác định có thể vạn vô bất nhất không? Trời ạ, sao cô lại trở nên rông dài như vậy? Đã nói chỉ bêu xấu, không thể quá mức, nếu không chúng ta sẽ chịu không nổi. Được rồi, tôi còn không biết đúng mực. Mấy thiên kim tiểu thư danh môn tụ tập thành một nhóm nhỏ giọng nói, thương lượng ý xấu muốn chỉnh lương chân chân lương chân chân trực tiếp rời khỏi phòng khách chính đi thẳng tới toilet phía sau vừa đúng lúc bỏ lỡ nam cung thần bởi vì quá nhiều người cách đám người đông đúc hai người đi đường đều chỉ nhìn về phía trước không chú ý người bên cạnh chân chân quý phạm tây từ toilet ra ngoài nhìn thấy lương chân chân nâng váy đi tới không khỏi gọi anh tới tương đối trễ chỉ thấy một mình đang cận tư cho nên không biết cô cũng tới Vẫn ngồi trên ghế salon mà thôi Quý đại ca Anh cũng ở đây à Thấy người quen Lương trần trần rất vui Ừ Gần đây có khỏe không Quý Phạm Tây chỉ thuần túy Tìm chuyện để nói Thấy vẻ mặt toát ra hạnh phúc của cô Thì biết rõ Cô đang sống rất tốt Hi hi Mỗi ngày đều vui vẻ Nghe ba em nói Anh đã thăng chức Thuyên chuyển đi rồi hả Lương trần trần Cũng vừa mới nghe Thẩm Bắc xin kể Ừ Anh đi tỉnh Ri lệnh điều động mới xuống mấy ngày bên môi quý phạm tây hiện lên một nụ cười mờ mịt thành phố vừa có một cơ hội thăng chức cho anh một suất anh suy nghĩ mấy ngày quyết định rời khỏi nơi tràn đầy đau lòng khổ sở nhưng sung sướng này nhìn thấy cuộc sống hạnh phúc của lương chân chân mình cũng đủ hài lòng yêu một người trừ việc có thể bạc đầu chẳng xa nhau với cô ấy mình cũng có thể chúc phúc cho cô ấy từ xa vì vậy anh lựa chọn tỉnh cách nơi này rất xa Rời đi càng xa mới có thể cách xa nỗi tương tư khắc cốt ghi tâm này. Có lẽ thời gian có thể giúp anh quên lãng tất cả. Quý đại ca, anh là người tốt, nhất định sẽ hạnh phúc. Lương Trần Trần cũng cảm thấy không biết nói gì cho phải. Cô không phải kẻ ngốc, đương nhiên cảm nhận được quý phạm tay rời đi có liên quan đến mình. Nhưng dù thế nào, cô cũng không thể nói mấy câu níu kéo. Lấy thân phận gì đây? Nói ra thì có tác dụng gì? Chỉ có trầm mặc mới thỏa đáng nhất. Quý Phạm Tây cười đến nhạt nhẽo. Hai chữ hạnh phúc này đã sớm cách xa anh rồi. Chỉ còn sót lại cuộc sống. Anh nghĩ thật tâm, thật ý làm việc vì dân. Làm chuyện có ý nghĩa. Tối nay tới đây, coi như từ biệt bạn bè và đồng nghiệp cũ. Ngày anh rời đi, không muốn cho bất kỳ ai biết. Càng không cần bất kỳ ai tiễn anh. Lúc tới thành phố C, anh không có tiếng tâm, không có ai biết. Hôm nay định đi, Tình nguyện lặng lẽ rời đi. Phất ống tay áo, không mang theo một đám mây màu. Sẽ để những ký ức tốt đẹp kia ở chỗ sâu nhất mà thôi. Không biết vì sao trong lòng nương chân chân hơi khó chịu. Vì kiên cường chịu đựng này, người đàn ông như tầm gió xuân. Anh rõ ràng chính là người đàn ông tốt, có đốt đèn lồng lên cũng khó tìm. Đáng tiếc nhất chính là anh không nên yêu mình. Nếu như người đàn ông đầu tiên mình biết là anh, kết quả có lẽ khác bây giờ. Yêu anh Cùng anh kết hôn sống chết Tất cả đều có thể Nhưng cuộc sống không còn nếu như Người đàn ông cô gặp trước là A Tư Yêu anh, kết hôn với anh sinh con cho anh Cô cảm thấy rất hạnh phúc Từ toilet ra ngoài Cô lo lắng A Tư sẽ không tìm được mình Nên đi vào sảnh chính tìm anh Vừa tiến vào đã bị một đám thiên kim tiểu thư Xanh môn vây lấy Từng người bưng ly rượu muốn uống cùng cô Cô cảm thấy rất phiền Tại sao những người này không để cho cô một mình yên tĩnh chứ giống như một đám rủi bọ, bay qua đông, bay sang Tây, khiến cho người ta không yên lòng. Xin lỗi, tôi hơi không thoải mái, muốn đi nghỉ ngơi một chút. Lương chân chân nói xin lỗi, bây giờ cô hơi sợ ẩm ý, hơn nữa ngửi mùi nước hoa trên người những tiểu thư danh môn kia, khiến cô buồn nôn. Những người đó đương nhiên không có ý tin tưởng lời cô nói, coi như cô cố ý không để ý đến họ. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, dối rít xoay người định đi, chuẩn bị áp dụng kế hoạch của các cô. 1. Giả bộ không cẩn thận đạp trúng váy mình thuận thế ngã nhào nhân cơ hội này đẩy lương chân chân ngã xuống đất để cho cô ta luống cuống 2. Giả bộ không cẩn thận đạp váy lương chân chân để cho cô ta ngã nhào trước mặt mọi người làm cho cười cho người trong nghề Căn cứ hoàn cảnh hiện tại hai cái chọn 1 cần phải để cho cô ta luống cuống trước mặt mọi người Lúc lương chân chân xoay người làn váy màu xám ngọc trai quét đất Vừa đúng bay tới dưới chân một tiểu thư danh môn Cô ta thừa dịp không ai chú ý Dẫm gót giày lên cố ý đứng đằng kia nói chuyện với người khác Giả bộ như không có chuyện gì Đường chân chân không đề phòng có người dẫm lên váy của cô ở phía sau Thân thể không tự chủ ngã về phía sau Lúc ấy trong đầu cô Chỉ có một suy nghĩ Đó chính là đứa nhỏ trong bụng Ngàn vạn lần không thể có chuyện Nhưng bé cưng còn thiếu vài ngày mới đủ ba tháng Cô ra sức cầu nguyện trong lòng bé cưng không sao Cô nhất định có thể đủ sức chịu đựng. Nam Cung Thần đang tìm kiếm bóng dáng lương chân chân khắp nơi, không uổng công mắt anh Tinh, đã nhìn thấy cô bị mấy thiên kim tiểu sư danh môn quân lấy từ xa, đang định đi lên giải vây, đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Khi nghe cô thét chói tai lấy tốc độ chạy nước rút 100 mét vọt tới, trong lòng chỉ có một suy nghĩ. A-di-đà Phật, thiếu phu nhân, ngàn vạn lần không thể có chuyện, tiểu thiếu gia, ngàn vạn lần không thể có chuyện đang cận tư cũng nghe thấy tiếng bà xã anh kêu chỉ tiếc anh ở quá xa nước xa không cứu được lửa gần ly rượu trên tay anh thiếu chút nữa bị anh bóp nát rơi mạnh xuống đất mặt âm u đi tới địa điểm xảy ra vụ án lương trần trần vốn cho rằng mình nhất định ngã trên đất rồi lại không ngờ được một bóng dáng bay tới đỡ lấy chỉ tiếc tác dụng quán tính quá lớn nam cung thần bị ngã trên mặt đất lương trần trần chỉnh ngã trên người anh ta tránh khỏi tiếp xúc thân mật với mặt đất Nhưng hàng loạt động tác này Khiến cho cô rất không thoải mái cau mày ôm bụng Cô rất lo lắng Thật sự rất lo lắng Này con, em có sao không? Đằng cận tư kịp thời đi tới Kéo bà xã lên, dịu dàng hỏi Bụng, hơi không thoải mái Lương chân chân cắn môi Cặp mắt mông lung mở to Nhìn về phía ông xã Cô đang sợ, sợ bé cưng sẽ xảy ra chuyện Đằng cận tư nghe xong lời này Lo lắng trong lòng lại sâu thêm một tầng, ôm ngang cô vào trong lòng, trong mắt đen lạnh lùng liếc nhìn về phía người gây họa. Nếu nai con xảy ra chuyện gì, tôi muốn các cô trôn theo. Quanh thân tản ra khí thế thù địch khiến mấy thiên kim tiểu thư danh môn sợ đến chân cũng mềm nhũn. Họ không làm gì, không phải chỉ ngã một cái thôi sao, sao lại có thể xảy ra chuyện gì. Lương chân chân đê tiện kia cũng không tránh khỏi quá dễ hỏng, nhất định là giả bộ. Nam Cung Thần trở mình một cái rồi đứng dậy từ dưới đất cho họ một ánh mắt tự giải quyết cho tốt thật đúng là chán sống hết lần này tới lần khác khiêu chiến quyền uy của cậu chủ đều là một đám phụ nữ ngực lớn nhưng không có đầu óc Kiều Tuyết Nghiên vừa đúng lúc bưng khay ra ngoài từ bên cạnh, chạm mặt đằng cận tư cô vừa định gọi đằng đại ca lại bị ánh mắt lạnh lẽo của anh dọa cho không dám nói ra người phụ nữ anh ôm trong ngực chắc là chị Lương vừa xảy ra chuyện gì sao nghi vấn trong đầu cô nhưng không có chỗ giải đáp. Lương chân chân trôn thẳng mặt vào trong ngực đằng cận tư, cho nên cô không nhìn thấy Kiều Tuyết Nghiên. Nhưng đằng cận tư nhìn thấy, nét kinh ngạc không lời nào có thể miêu tả được. Anh thậm chí cảm thấy mình xuất hiện ảo giác rồi, hoặc chỉ có dáng dấp tương tự. Mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng chuyện vợ con lớn hơn tất cả. Anh chỉ có thể kiểm tra kỹ sau. Nếu như bình thường Nam Cung Thần gặp Kiều Tuyết Nghiên lần nữa, nhất định sẽ đùa giỡn cô ấy một trận. Nhưng tình huống lúc này đặc biệt, anh ta nào có tâm tình này, chỉ cầu nguyện trong lòng, lương chân chân và tiểu thiếu gia, bình an, vô sự. Anh ta đi rất vội, chỉ có điều lúc đi ngang qua bên cạnh Kiều tuyết Nghiên thì liếc cô ấy một cái, sau đó không quay đầu đi luôn. Kiều tuyết Nghiên kinh ngạc, nhìn bóng lưng vội vã rời đi của anh ta. Không phải người đàn ông này vừa rồi còn cợt nhà với cô sao? Anh ta cũng đi vội vã vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong phòng tiệc rất kỳ quái, không ít người xì xào bàn tán xôn xao. Có rất nhiều người đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy đằng thiếu bỏ cuộc vui, rời đi vì phụ nữ. Hơn nữa, mỗi lần đều là vì một người phụ nữ. Người anh từng thông qua truyền thông tuyên bố với mọi người là vị hôn thê, lương chân chân. Có thể thấy được anh cưng chiều cô bao nhiêu, làm tổn thương cô chính là gây khó dễ với đằng thiếu, chính là muốn tìm chết. Thân làm cha, thẩm bác sinh đương nhiên biết con gái mang thai. Thân thể con bé luôn không tốt, thoáng qua vừa rồi quả thật quá nguy hiểm. Cũng khó trách đằng cận tư, sinh ra tức giận lớn như vậy. Đủ loại dấu hiệu đều là mặt ngoài. Cậu ta thật sự yêu chân chân, coi con bé như bảo bối mà cưng chiều. Chú thẩm, chân chân cô ấy mang thai sao? Quý phạm tây chú ý tới tay chân chân vẫn luôn che chở bụng. Hơn nữa, nếu chỉ có té ngã, Đằng cận tư cũng không sinh ra nóng nảy lớn như vậy Ừ còn chưa đầy ba tháng Thẩm bác sinh thở dài nhấc chân đi ra ngoài Ông cũng muốn nhìn con gái và cháu ngoại nhỏ Nếu không buổi tối ngủ không yên Trong lòng quý phạm tây hồi hộp Ba năm trước đây Anh từng chính mắt nhìn thấy chân chân sảy thai Cảnh tượng đó đến nay Vẫn là ký ức còn mới mẻ đối với anh Cô ấy là cô gái tốt Hy vọng ông trời không tàn nhẫn cướp đi đứa bé của cô ấy Một lần nữa như vậy hai người một trước một sau cùng đi ra trên xe thẩm bác sinh gọi điện thoại cho nam cung thần sau khi biết được bọn họ ở bệnh viện nhân dân số một thành phố lập tức chạy tới vừa đến bệnh viện đằng cận tư ôm lương chân chân sải bước đến phòng cấp cứu yêu cầu chuyên gia khoa phụ sản lập tức tới sắc mặt đen sì cả đám y tá bị sợ chuẩn bị đồ vào phòng cấp cứu a tư em rất sợ hãi lương chân chân nắm chặt lấy tay ông xã Cô thật sự không muốn mất đi đứa bé đến không dễ, càng không muốn trải nghiệm khổ sở xảy thai giống như ba năm trước đây một lần nữa. Đối với cô mà nói, đó chính là cơn ác mộng. Mỗi lần nhớ tới, chân tay cô đều lạnh lẽo, cả người run rẩy. Hoan, đừng sợ, nhất định sẽ không có chuyện gì. Đằng cận tư chỉ có thể an ủi cô. Thật ra anh cũng sợ, anh vừa chuẩn bị làm một người ba tốt, lại đột nhiên xảy ra tình huống như thế. Anh cũng không biết phải làm thế nào. A tư, nếu bác sĩ nói đứa bé không giữ được thì làm thế nào? Mồ hôi trên chán lương chân chân từng tầng rơi xuống dày đặc sắc mặt tái nhợt như tuyết cảm giác đau đớn truyền tới từ bụng dưới càng ngày càng mãnh liệt co rút liên tục cô rất sợ cảm giác chẳng an lành đó Không sao, chúng ta còn trẻ sẽ có đứa nhỏ Lúc này, anh chỉ có thể lựa chọn an ủi bà xã, không thể gây cho cô bất cứ áp lực gì muốn cho cô có tâm trạng thật bình thản. Hai tay lương chân chân nắm chặt Âu Phục trước ngực anh. Mặc dù A Tư an ủi cô không có việc gì, nhưng lo âu và sợ hãi trong lòng cô vẫn khắc sâu. Ấn tượng lần đầu tiên xảy thai đã là chỉ nhớ khắc quá sâu với cô rồi, giống như một khối u ác tính cắm vào trong lòng, rất khó nhủ sạch tận gốc. Khi y tá định đẩy cô vào phòng cấp cứu thì lo sợ ở đó càng thêm nồng đậm. Cô ghét nhất chính là nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo đó. Nhìn những bác sĩ cầm dụng cụ giống như đồ tra tấn bằng sắt thép quấy loạn trong cơ thể cô. Lạnh, lạnh tận đáy lòng, khiến cho toàn thân cô phát rét, không nhịn được mà run rẩy Cô không muốn buông bàn tay ấm áp của a tư ra, nhưng bệnh viện có quy định không cho phép người thân đi vào. Bên ngoài phòng cấp cứu, đằng cận tư mím chặt môi mỏng, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nóng nảy nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt. Anh mong muốn nhường nào có thể vọt vào xem hiện giờ nai con như thế nào, nhưng bác sĩ nói anh ở bên trong sẽ quấy nhiễu việc trị liệu. Không có bất cứ chỗ tốt nào cho bệnh nhân, anh chỉ có thể sụ mặt đi ra ngoài. Đột nhiên, cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá nhỏ vội vã đi ra. Bệnh nhân đã có thai hơn 2 tháng, đứa bé có thể đứa bé không giữ nổi. Bác sĩ điều trị chính nói, người thân của bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Giọng cô hơi lấp bắp, vừa rồi cô đã nhìn thấy đằng cận tư xấu tính, cho nên hơi sợ dáng vẻ lạnh lùng của anh. Cái gì? Đứa bé không giữ nổi. Đây là bệnh viện kiểu gì vậy? Tôi nói cho các người biết, hôm nay phải giữ lại đứa bé cho tôi. Đằng cận tư mặt lạnh, cả giận nói. Lúc thẩm bác sinh và quý phạm tây chạy tới đã thấy được cảnh này, đồng thời liếc nhìn nhau. Trong lòng thoáng qua dự cảm xấu vội vàng tiến lên, kéo đằng cận tư đang nổi giận lại. Y tá nhỏ sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, cặp mắt nén lệ. Cô vừa mới tới bệnh viện thực tập không được mấy ngày. Sao lại đụng phải chuyện xui xẻo này? Mặc dù người đàn ông trước mắt có dáng dấp rất đẹp trai, nhưng cũng quá dữ tợn. dáng vẻ gầm thét giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thật quá kinh khủng. Thừa dịp có người kéo anh lại, cô vội vàng trở lại, trong lòng cầu nguyện, về sau không cần phải gặp kiểu người thân bệnh nhân tàn bạo như vậy nữa. Điều tại tôi không tốt, Tôi không nên mang theo nai con đi dự tiệc. Đằng cận tư ôm đầu, ngồi trùm hỗn trên đất, khuôn mặt tự trách và đau lòng. Thẩm bác sinh nhìn dáng vẻ của cậu ta rồi thở dài. Đi ra bên cạnh, gọi một cuộc điện thoại. Giọng nói lạnh lạnh nghiêm túc. Viễn An, tôi là thẩm bác sinh. Nể mặt bạn học cũ nhiều năm, ông nghĩ cách giữ lại con gái và cháu ngoại của tôi. Mặt khác, người nhà họ đằng là hạng người gì trong lòng ông nên rõ ràng hơn tôi. Bây giờ cháu dâu duy nhất của đàng lão phu nhân vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Mới vừa rồi có người nói đứa bé không giữ nổi. Làm viện trưởng bệnh viện, tôi biết chuyện này là việc rất nhỏ với ông. Đừng nói thầm bác sinh tôi không để ý tới tình bạn nhiều năm. Nếu con gái và cháu ngoại của tôi có xảy ra chuyện gì, ông cũng đừng oán tôi không nói trước với ông. Người ở đầu bên kia điện thoại, không ngờ thẩm bác sinh trễ như vậy còn gọi điện thoại cho mình. Hai người là bạn học cùng lớp từ nhỏ cho tới tận trung học. Bởi vì chuyên ngành học không giống nhau nên không học chung trường đại học. Sau khi tốt nghiệp đi làm vẫn luôn luôn liên hệ, cũng coi như là bạn rất thân. Được, tôi gọi điện thoại ngay bây giờ. Sau khi cúp điện thoại, Lục Viễn An lập tức gọi điện thoại cho phía bệnh viện. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong quá trình đợi, điện thoại của Nam Cung Thần vang lên. Anh vừa nhìn tên người gọi trên điện thoại trong lòng hoảng hốt liếc mắt nhìn cậu chủ đang tâm thần bất an ở bên cạnh, lão phu nhân gọi điện thoại tới, phải làm thế nào bây giờ? Anh đi tới hành lang bên cạnh, trong lòng run sợ nhận điện thoại. Nam cung, tối nay A Tư và Trân Trân đi đâu? Sao trễ như vậy còn chưa trở về? Đằng lão phu nhân lo lắng hỏi, tối nay tâm thần bà vẫn không tập trung, cứ có cảm giác giống như có chuyện sắp xảy ra. Nam cung thần khổ sở ở hành lang liếc mắt nhìn. Anh thật sự không biết nói thế nào, lỡ như đứa nhỏ thật sự không giữ được, lão phu nhân nhất định sẽ biết. Giả dụ như đứa nhỏ giữ lại được, đương nhiên là một phen hú vía. Nhưng cho dù như thế nào, tin tức này không phải do anh nói cho lão phu nhân, anh không thể vượt quyền. Nói hay không nói, anh giống như rất khó làm. Cái này tôi cũng không rõ lắm, lão phu nhân bà đừng lo lắng, cậu chủ và thiếu phu nhân đều là người trưởng thành, sẽ chăm sóc tốt chính mình. Anh chỉ có thể nói lời dối có ý tốt. Chỉ hy vọng như vậy, cả đêm nay tôi vẫn cảm thấy tinh thần giống như không tập trung. Hy vọng đây chỉ là ảo giác của tôi. Đằng lão phu nhân hơi không tin lời Nam Cung Thần nói, nhưng bà biết cậu ta sẽ không cố tình phụ mong mỏi của mình, trừ phi... ảo giác, nhất định là ảo giác rồi. Nam Cung Thần cười hì hì. Thật ra thì trong lòng anh đã đánh chống lớn. lão phu nhân khôn khéo đáng sợ. Một lời nói dối, bà cũng có thể vạch trần. Cũng không biết lần này mình có giấu diếm được bà không. Hy vọng hơi mong manh. Sau khi cúp điện thoại xong, trong lòng anh vẫn thấp thỏm không yên, đi tới bên cạnh cậu chủ, nói đầu đuôi ngọn ngành chuyện vừa rồi, lã phu nhân gọi điện thoại tới. Ừ, chỉ có thể giấu bà trước. Giọng đằng cận tư hơi khàn khàn. Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra, ra ngoài không phải là y tá nhỏ, mà là bác sĩ. Nhìn mồ hôi trên mặt anh ta, chắc là vừa rồi trải qua quá trình rất vất vả. Đứa bé được bảo vệ rồi. Sáu chữ này đối với bọn họ mà nói giống như âm thanh của trời đất, làm cho lòng người phấn chấn, khối đa lớn treo trong lòng, cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cô ấy đâu rồi? Đằng cận tư lo lắng hỏi. Anh không chỉ muốn đứa bé bình yên vô sự, cũng muốn nai con khỏe mạnh bình an. Cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi, nhưng mà... Một câu của bác sĩ khiến lòng bọn họ lại treo lên lần nữa. Thể chất của bệnh nhân kém hơn, hơn nữa trước kia cô ấy đã từng sẻ thai nên càng thêm suy yếu hơn người bình thường. Cần ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể ra viện. Sau khi xuất viện cũng phải chăm sóc tốt, phương diện ăn uống sinh hoạt cũng không thể qua loa chút nào. Bác sĩ điều trị chính, hết lòng dặn dò. Cảm ơn ngài, tôi muốn vào nhìn bà xã của tôi. Đằng cận tư khó có được mở miệng nói một câu cảm ơn. Lần này xuất phát từ đáy lòng, vợ con an toàn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì khác. Được, thân thể bệnh nhân còn rất yếu ớt, cần nghỉ ngơi, thời gian thăm không được quá dài đâu. Đằng cận tư gật đầu một cái rồi đi vào. Thẩm bác sinh và quý phạm Tây đứng bên cạnh đều rất muốn vào thăm lương chân chân. Nhưng bọn họ biết, bây giờ người chân chân cần nhất không phải là bọn họ, mà là đằng cận tư. Sau khi nghe được cô và đứa nhỏ thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ cũng yên lòng. Chỉ cần người an toàn, Thân thể có thể từ từ điều dưỡng Đều sẽ tốt Thẩm tiên sinh, thị trưởng quý Sắc trời đã muộn, không bằng Hai người về trước đi, ngày mai trở lại Thăm thiếu phu nhân sau Nam cung thần đề nghị thân mật Thẩm bác sinh giơ tay lên Nhìn đồng hồ, cũng sắp dạng sáng rồi Tình huống chân chân bây giờ Cũng không thể thăm hỏi Ông và Phạm Tây ở lại cũng vô dụng Còn không bằng để sáng mai Ừ, vậy gậu nói với đằng cận tư Một tiếng, chúng tôi đi trước Kêu cậu ta, đừng quá cố gắng, chân chân cần cậu ta. Thẩm bác sinh nói lời thành khẩn. Cho đến bây giờ, quý phạm Tây gần như không mở miệng nói chuyện, nhìn giống như rất tỉnh táo. Thật ra trong lòng vô cùng căng thẳng. Anh yêu chân chân, mặc dù cô đã là bà xã của người khác, nhưng anh vẫn yêu cô. Trong lòng hy vọng cô và bé cưng của cô bình an vô sự, bởi vì đây nhất định là hy vọng của cô. Yêu một người, có thể ích kỷ, cũng có thể vô tư. Chỉ cần cuộc sống của cô được hạnh phúc vui vẻ Ở chung một chỗ với ai Đâu có quan hệ gì đâu Ngoài mặt anh tỏ vẻ như nước chảy mây trôi Như không có chuyện gì xảy ra Nhưng trong lòng lại khổ sở vô cùng Còn đáng hơn ăn hoàng liên Vẫn lan đến tận sâu đáy lòng Không có chỗ ẩn nấp Phạm Tây Nói ra sợ cháu chê cười Bốn chú định gả chân chân cho cháu Cháu là người chính trực lương thiện Khiêm tốn lễ độ Quan trọng nhất chính là cháu vẫn luôn yêu chân chân chú tuyệt đối tin tưởng cháu có thể mang lại hạnh phúc cho chân chân. Vậy mà, kế hoạch luôn biến hóa khó lường. Tất cả mọi chuyện đều thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, không thể đoán được phương hướng phát triển. Ôi! Hai người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện cũ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra xúc động. Chú Thẩm, cảm ơn chú ưu ái, chỉ cần chân chân sống hạnh phúc, trong lòng cháu đã không còn tiếc nuối rồi. đang cận tư đối xử với cô ấy là thật lòng. Phạm Tây, cháu là đứa bé ngoan nhất định sẽ gặp cô gái tốt thẩm bác sinh vỗ vai cậu ta không biết nên an ủi ra sao có lẽ cậu ta đã nhận ra chuyện tình cảm vốn chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu bên trong phòng cấp cứu đằng cận tư nằm bên giường lương chân chân bàn tay dịu dàng hiền hòa êm ái vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô trong lòng tràn đầy đau đớn chỉ ước gì có thể thay cô chịu khổ nai con còn đau không không đau, bé cưng con giọng lưng chân chân rất yếu đôi môi khẽ mở cô cấp bách muốn biết bé cưng trong bụng có còn đó không giây phút khi được đẩy vào phòng cấp cứu cô đã rơi vào sợ hãi vô cùng thấy mấy bác sĩ mặc áo blue trắng vây xung quanh cô cảm giác choáng váng trong nháy mắt cuốn lấy cô trong mơ hồ cô gần như nghe thấy giọng A4 giống như tiếng kêu của loài thú bị vây khốn kinh hoàng và đau lòng cuốn chặt lấy Bé cưng không có chuyện gì Em cũng không sao Việc bây giờ em phải làm là nghỉ ngơi thật tốt Đằng cận thư dịu dàng nói Tình cảm dịu dàng nhộn nhạo trong tròng mắt đen Đậm đến mức không tan đi được Nghe thấy lời anh nói Khóe mắt lương chân chân hơi nhếch lên Tay không kiểm chế được mà sờ lên bụng Thật tốt Bé cưng vẫn còn Cô thật là người mẹ sơ ý Về sau không thể mạo hiểm như vậy Bé cưng chậm rãi lớn lên Cô là một phần không thể tách rời Ừ. Cô gật đầu một cái, nhắm mắt lại, ngủ yên bình. Cô thật sự rất mệt mỏi. Sau khi thấy cô ngủ, đằng cận tư mới đi khỏi, vuốt ve chân mày đau nhất. Vừa rồi thực sự đã dọa anh quá mức. Nếu đứa bé không còn sẽ chính là đà kích nặng gấp hai lần với nai con. Anh sợ nhất chính là xuất hiện trường hợp đó. Thật may, đây chỉ là một phen hú vía Anh cũng nên gọi điện thoại cho bà nội báo bình an rồi. Mặc dù vừa rồi Bà nội không hỏi được gì từ Nam Cung Thần Nhưng chắc bà đã đoán ra được xảy ra chuyện gì Chuyện hôm nay đã xong Đúng lúc nên nói tình hình thực tế cho bà nội Anh đoán không nhầm Đằng lã phu nhân không ngủ Bà đang đợi điện thoại Đợi điện thoại của cháu nội bà Mặc kệ xảy ra chuyện gì Tốt hay xấu A Tư không có lý do để gạt bà Huống chi bà muốn biết chuyện A Tư không thể giấu giếm được Nhìn tên người gọi trên điện thoại bà ấn nút nghe thằng nhóc thối rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bà nội để bà lo lắng may mà chỉ là một phen hú vía nai con và bé cưng đều rất khỏe mạnh chỉ có điều bác sĩ nói thể chất nai con kém hơn còn phải lưu lại bệnh viện quan sát mấy ngày mới có thể ra viện giọng đằng cận tư rõ ràng là đã dễ dàng hơn nhiều không trầm trọng như trước cháu các cháu xảy ra chuyện lớn như vậy mà còn muốn gạt bà cụ già ta đây Không trách được cả đêm, tinh thần của bà cứ thiếu tập trung. Thì ra là cháu sâu và chắt nội bảo bối gặp nguy hiểm. rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mặc dù A Tư nói rất thản nhiên, nhưng bà có thể đoán được tình huống lúc đó rất kinh thiên động địa. Nếu không, Nam Cung đã không lừa bà. Nghĩ đến sợ rằng xảy ra kết quả không tốt, lo lắng bà sẽ không chịu nổi. Đằng Cận Tư lập tức nói ra sơ lược chuyện xảy ra tối nay một lần. Này con muốn nằm viện nghỉ ngơi chắc chắn không giấu được bà nội. Thay vì nghĩ hết cách lừa gạt, còn không bằng nói rõ cho bà. Cháu không nên dẫn theo chân chân tới tiệc rộ như vậy. Con bé vốn không thích xã giao. Hơn nữa, quan hệ của các cháu đã khiến cho nhiều người sớm ghen tị rồi. Thật vất vả mới tìm được cơ hội như vậy. Những người không tốt bụng kia sao có thể bỏ qua cho con bé. May mà tối nay chỉ là một phen hú vía. Nếu không, bà không tha cho cháu. Đằng lã phu nhân phát uy. Bà nội, cháu biết sai rồi, nay con cô ấy đã chuyển đến phòng bệnh cao cấp rồi, ngủ rất ngon, bà cũng nghỉ ngơi sớm đi, có tình hình gì cháu sẽ kịp thời báo cho bà. Đằng cận tư nói lời này, đơn giản chỉ muốn bà nội yên tâm nghỉ ngơi, để cho bà cụ hơn nửa đêm còn lo lắng cho bọn họ như vậy, là anh bất hiếu. Sau khi cúp điện thoại, cuối cùng anh thở phào nhẹ nhõm trong lòng, trên hành lang thấy Nam Cung Thần vẫn chờ đợi cùng anh đến bây giờ, kêu cậu ta về nghỉ. Có mình anh ở đây là được Cậu chủ Trước khi thẩm tiên sinh đi Đã có lời để cho tôi thay mặt nói với cậu Đừng quá mệt mỏi Thiếu phu nhân cô ấy cần cậu Trong lời nói bao hàm sự quan tâm Của bề trên với bề dưới Ừ cậu trở về đi Đằng cận tư đáp một tiếng Anh sẽ dần tiếp nhận Người cha vợ thẩm bác sinh này Dù sao ông ta cũng là cha ruột Của hai con Thương lai đứa nhỏ của bọn họ còn cần gọi ông ấy một tiếng ông ngoại đây là liên hệ máu mủ không cách nào xem nhẹ nam cung thần đi được vài bước lại giống như nhớ tới điều gì cậu chủ vậy mấy tiểu thư danh môn cố ý hâm hại thiếu phu nhân trong bữa tiệc tối nay có cần dạy dỗ một chút không nhẹ nhàng một chút coi như tích phúc cho đứa bé đằng cận tư hơi trầm ngâm chực lần này đúng là cậu chủ đã thay đổi nếu là trước kia Những người đó có thể hoàn toàn không còn đường sống Hôm nay chỉ trừng phạt nhẹ nhàng Đây đều nhờ tiểu thiếu gia bình an vô sự Nếu không Chật chật Cậu chủ nhất định sẽ phát tiết toàn bộ tức giận Lên mấy cô gái đó Đợi sau khi nam cung thần rời đi Đằng cận tư xoay người đi vào phòng bệnh của Nai con Cô nằm trên giường Ngủ yên ổn mà ngọt ngào Anh giúp cô chỉnh góc chăn Trong lòng tràn ngập ấm áp dịu dàng Bởi vì sự quấy nhiễu cô và đứa bé nghỉ ngơi, anh để nguyên quần áo nằm trên ghế sa lông ở bên cạnh, chuyển chăn mền trên giường đắp lên người, thân hình 1 m ba chen chúc trên ghế sa lông nho nhỏ, đúng là hơi ngột ngạt, nhưng không còn cách nào, vì bà xã và đứa bé, anh chỉ có thể nhịn một đêm. Sáng sớm hôm sau, lương chân chân mở mắt đã thấy đồ trang trí trắng bóng trên trần nhà, gian phòng xa lạ, trong đầu cô ngơ ngẩn vài giây, không hiểu được đây là đâu. Nhưng khi cô nhìn thấy người đàn ông đang co giúp trên ghế salon thì lập tức tỉnh táo lại. Đây là bệnh viện. tối hôm qua cô suýt nữa làm mất đi bé cưng. May mà chỉ là cơn ác mộng. Bé cưng vẫn còn yên ổn trong bụng cô. A tư Cô đau lòng gọi một tiếng. Vóc người A tư lớn như vậy mà giúp trên ghế salon ngủ một đêm. Chắc chắn rất không thoải mái. Quả thật, đang cận tư ngủ rất không thoải mái. Cho nên khi nghe thấy tiếng lập tức tỉnh lại đi mấy bước tới bên giường cầm tay bà xã khá hơn chút nào chưa tay còn lại của lương chân chân vuốt chân mày anh đầu hai chân mày mắt nũng nịu nói sao anh không lên giường đi ngủ cũng không phải không ngủ được hai người anh nhìn xem nếp nhăn dài vậy bà xã em đang ghét bỏ anh sao giọng đang cận tư khàn khàn mà ớt ức anh vốn lớn hơn nai con mười hai tuổi so với cô mình đúng là già rồi sao em lại ghét bỏ ông xã của mình chứ trong lòng em a tư vĩnh viễn là người đàn ông đẹp trai quyến rũ nhất xếp vị trí thứ nhất không thể thay thế được lương chân chân nâng mặt anh lên cười đến rạng rỡ bà xã ở trong lòng anh em cũng là độc nhất vô nhị lòng tự ái đàn ông của đằng cận tư được cô thỏa mãn rất lớn trong lòng vô cùng sung sướng đột nhiên tiếng gõ cửa cắt đứt lời tâm tình buồn nôn của bọn họ hai người liếc mắt nhìn nhau cho rằng bác sĩ hoặc y tá tới vào đi sau khi thấy người tới đằng cận thư vội vàng nghênh đón bà nội sao bà tới sớm thế còn sớm sao tối hôm qua bà nhớ nhung cháu dâu cả đêm buổi sáng chưa tới năm giờ đã tỉnh bây giờ đã hơn tám giờ rồi đằng lão phu nhân đi cùng hạ đông đến bà nội để cho bà lo lắng rồi lương chân chân áy náy nói không có việc gì là tốt rồi chuyện đã qua chúng ta không nhắc lại từ giờ trở đi phải chăm sóc thân thể thật tốt đây là canh gà đen cẩu kỳ táo đỏ hầm cách thủy bà cố ý dặn dò đầu bếp làm cho rất ít dầu loại bỏ mùi tanh cháu nếm thử một chút xem có hợp khẩu vị không đằng lão phu nhân ra hiệu cho hạ đông múc một chén canh bưng cho lương chân chân nếm thử bà nội có ý tốt lương chân chân đương nhiên sẽ không cự tuyệt Mùi vị cũng không tệ lắm, mùi tanh loại bỏ sạch sẽ, thịt gà vào miệng ngon chơn mềm, nắm bắt khá tốt độ lửa. Ngoan, nghe lời, có muốn uống thêm một chén nữa không? Đằng lão phu nhân cười híp mắt, hỏi. Lương chân chân cầm khăn giấy lau miệng. Cháu no bụng lắm rồi ạ. Được, vậy buổi trưa uống tiếp. Đằng lão phu nhân không ép cô, dù sao uống một chén vẫn tốt hơn không uống chén nào. Vừa đúng lúc, bác sĩ điều trị chính tới kiểm tra. Đằng lão phu nhân hỏi ông ta rất nhiều vấn đề, tỉ mỉ đến mức khiến cho ông ta sắp chống đỡ không nổi, đành phải đảm bảo với bà. Cháu sâu của bà thể chất yếu, tính hàn, hơn nữa đã từng sinh non ngoài ý muốn, cho nên thân thể đã tạo thành tổn thương nhất định. Có điều bà yên tâm, bây giờ cô ấy và chất của bà vô cùng an toàn, chỉ cần điều dưỡng và nghỉ ngơi cho tốt, tình huống thân thể sẽ dần hồi phục. Cậu nói cái gì? Cháu dâu ta đã từng sinh non ngoài ý muốn. Đằng lã phu nhân kinh ngạc nhìn về phía bác sĩ điều trị chính. Hai người đằng cận tư và lương chân chân, đồng thời nói thầm một tiếng, không xong rồi trong lòng. Bọn họ quên dặn trước bác sĩ, tuyệt đối không thể để cho bà nội biết chuyện sinh non ba năm trước. Dấu diếm lâu như vậy, cuối cùng vẫn là bại lộ. Bà không biết sao, ba năm trước đây lương tiểu thư đã từng xảy thai vì bị tai nạn xe cộ. Bác sĩ điều trị chính cũng rất bất ngờ. Ông nhìn hồ sơ bệnh án của Lương Chân Chân mới biết ba năm trước đây khi cô sinh non cũng ở bệnh viện này. Ba năm trước đây, xảy ra tai nạn xe cộ xảy thai. Đằng lão phu nhân không thể tin liếc nhìn cháu nội. Suốt cuộc, cháu bà đã giấu bà bao nhiêu chuyện đây. Hình như bác sĩ điều trị chính không ngờ trong lúc vô tình mình đã lôi ra chuyện cũ được che giấu rất lâu. Ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ một vòng. Không phải bình thường, ông tránh đi trước thì tốt hơn. Cái đó, tôi nhớ tôi còn có bệnh nhân đang đợi, tôi đi trước đây. Ông vội vã chạy như đi trốn, ánh mắt đằng thiếu quá lạnh, đủ để cho ông đông thành băng. Hạ Đông cũng biết điều lui ra ngoài, tiện tay đóng kỹ cửa. Bà nội, cháu... Lương chân chân vừa mới chuẩn bị nói gì, lại bị đằng lão phu nhân cắt đứt. chân chân cháu đừng nói gì cả. Nhất định là do thằng nhóc thối A Tư này làm sai, còn không mau thành khẩn khai báo cho bà. Giọng nói và vẻ mặt của đằng lão phu nhân đều nghiêm khắc nhìn cháu nội. Đường trần chân bất đắc sĩ liếc nhìn anh, giống như đang nói. Em đã cố hết sức. Đằng cận tư chỉ cảm thấy có một trận gió lạnh gào thét qua người. Bà nội, chuyện này bắt nguồn từ hiểu lầm 3 năm trước đây. Cháu không biết nai con có thai, đều tại cháu lúc ấy tức giận váng đầu còn nói không ít lời làm tổn thương nay con, dưới sự tức giận đuổi cô ấy đi. Khi đó cô ấy rất đau lòng, vừa khóc vừa chạy ra ngoài, lúc băng qua đường suýt chút nữa bị xe đụng. May mà quý phạm tay đi qua đưa cô ấy đến bệnh viện. Khi đó cháu vẫn còn đang tức giận, hoàn toàn không hay biết nay con xảy ra chuyện gì. Đến lúc cháu biết chuyện, đó là 3 năm sau rồi. Cháu, thằng nhóc thối này, thấy bà không dạy dỗ cháu, lại có thể làm ra chuyện khốn kiếp như vậy. Đằng lão phu nhân tiến lên nhéo tai cháu nội, không hề quan tâm khỉ gió gì. giờ cháu mình đã là người đàn ông trưởng thành rồi. bà nội, lương chân chân thấy mà thổn thức không thôi. ở trước mặt bà nội, a tư mãi mãi là một đứa nhỏ. cháu dâu, cháu đừng xin tha cho nó. nếu không phải do thằng cháu láo tuét này, chắt nội của bà đã hơn ba tuổi, không chỉ có thể chạy nhảy khắp nơi, còn có thể gọi bà là cụ, tức chết bà rồi. Đằng lã phu nhân thật sự tức giận. Cho đến bây giờ, bà mới biết chuyện này. Bà nội, cháu lo lắng cho thân thể của bà. Hơn nữa, chuyện đã qua lâu như vậy. Nói ra chẳng phải để cho bà đau lòng thêm sao. Cho nên, mới muốn giấu bà. Sọng đằng cận thư chân thành. Hừ, đừng cho rằng lừa được bà già ta. Hôm nay nể mặt chân chân, tha thứ cho cháu một lần. Phạt cháu phục vụ tốt hai mẹ con con bé. Không có bất kỳ sơ suất nào thái độ của đằng lão phu nhân hơi dịu đi vâng tuân lệnh bà đằng cận tư thở phào nhẹ nhõm trong lòng bà nội là hoàng thái hậu trong nhà lời nói ra chính là thánh chỉ có đằng lão phu nhân ở cùng lương chân chân cô bảo đằng cận tư trở về công ty mình không có việc gì không cần tất cả mọi người trông chừng ở đây gần tới trưa thẩm bác sinh và diệp lan một trước một sau sách hộp giữ ấm tới Hai người mang theo món ăn và canh chân chân thích ăn nhất, còn đều tự mình làm. Đáng thương thay lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lương chân chân không ngờ thẩm bác sinh còn có thể nấu cơm. Mặc dù thoạt nhìn không đẹp đẽ, nhưng cô vẫn nếm thử. Ba, ăn thật ngon. Có thật không? Vậy thì ăn nhiều một chút. Bây giờ con là hai người, khẩu vị lớn hơn bình thường. Thẩm bác sinh hơi kích động. Đã nhiều năm ông không xuống bếp. Hôm nay vì con gái và cháu ngoại mà phá lệ một lần lương chân chân vừa mới gắp một miếng thịt bò kho cho vào miệng lại cảm thấy dạ dày quay cuồng khó chịu vội vàng bỏ đũa xuống che miệng chạy vào trong phòng vệ sinh diệp lan đi theo bên cạnh tiền thể chăm sóc con gái thẩm bác sinh đứng bên cạnh hơi ngây ngần ông chưa từng thấy dáng vẻ lương vũ mang thai lại càng không quan tâm đến vợ mình chỉ nhớ mang máng bà ấy ăn được ngủ được vô cùng tốt chân chân con bé sao vậy Do thức ăn tôi làm không tốt sao? Ông không hiểu, hỏi đằng lão phu nhân Đây là phản ứng bình thường lúc có thai Phụ nữ mang thai thời kỳ đầu Sẽ xuất hiện hiện tượng nôn ngén Ăn cái gì ói cái đó Nhất là đồ dầu mỡ, thức ăn mặn Một chút cũng không được Chân chân đang trong giai đoạn này Cho nên thường xuyên ăn gì ói sạch sẽ cái đó Ôi Đằng lão phu nhân thở dài nói Không có cách gì chữa trị sao Tiếp tục như vậy sao thân thể chịu nổi Thẩm bác sinh không nhịn được cau mày, Tiểu Vũ lúc đó cũng như vậy sao? Mang thai chân chân, không người bên cạnh, ăn không ngon, ngủ không yên, cô ấy chỉ sợ trong lòng cực kỳ hận mình. Cũng không kéo dài lâu, đoán chừng đến tháng sau sẽ tốt hơn chút. Đằng lão phu nhân kiên nhẫn giải thích, đàn ông bây giờ đều không hiểu những thứ này. Trong phòng vệ sinh, Đường chân chân cúi đầu trong bồn rửa tay, ói long trời lở đất. Tất cả vừa ăn đều nôn ra. Ói đến mức nước mắt cũng chảy ra. Cuối cùng trong dạ dày không còn cái gì. Còn nôn khan ở đó. Diệp Lan đau lòng vỗ lưng con gái. Mẹ lấy chút nước sạch cho con xúc miệng nhé. Vâng. Lưng trên chân yếu đuối đáp một tiếng. Đứa nhỏ của cô thật đúng là làm khó cô. Nói không chừng là một tên nhóc nghịch ngợm. Hạ Đông ở bên cạnh đã sớm chuẩn bị xong nước ấm. Đưa tới trên tay cô. Cô nhận lấy xúc miệng. Gia sức đứng lên Sắc mặt tái nhợt không còn chút máu Diệp Lan đỡ lấy con gái đi tới bên giường Nếu không Kêu bác sĩ tới kiểm tra xem Thẩm bác sinh đề nghị Thấy con gái khổ cực như vậy Ông khó tránh khỏi hơi đau lòng Bà thấy cũng đúng Chân chân có cảm thấy chỗ nào Không thoải mái không Cháu ăn gì ói nấy Một chút dinh dưỡng cũng không hấp thu được Thân thể sao điều dưỡng tốt được Đằng lão phu nhân nhìn sắc mặt cháu dâu Thật sự quá trắng bệch. Đúng vậy, trước kia lúc mẹ mang thai tiểu Huân, mặc dù có ói nhưng không nghiêm trọng như thế này." Diệp Lan tiếp lời. "Vì vậy, dưới yêu cầu mãnh liệt của ba người cha, mẹ Diệp, bà nội, bác sĩ chính được gọi tới lần nữa, kiểm tra rất nghiêm túc thân thể lương chân chân, cũng đưa ra đề nghị chuyên nghiệp rất đúng trọng tâm, còn các y tá truyền cho cô một bình dịch sinh dưỡng bổ sung thể lực. Lúc truyền dịch Lương trên chân, chân lấy điện thoại di động ra Nhắn tin cho ông xã Ông xã, bây giờ em đã thành động vật Bảo vệ cấp 1 của cả nhà rồi Bà nội, mẹ Diệp còn có cả cha nữa Bọn họ đều rất nhiệt tình Em thật có áp lực lớn đấy Đang phê duyệt văn kiện Đặng cận thư nhìn thấy tin nhắn Không nhìn được, cười xì một tiếng Nhắn lại Bảo bối, em là quốc bảo của chúng ta Còn hiếm thấy hơn cả gấu trúc Ngoan, bọn họ chỉ là lo lắng cho em thôi Được rồi, sau khi quốc bảo ăn cơm xong đi tản bộ cùng nhân vật quan trọng nằm trên giường cả ngày bọn họ không để cho em xuống giường đi lại nói thân thể em yếu ớt. Bảo bối ngoan, chờ anh hết giờ làm trở về tản bộ với em. Ông xã Chụt chụt chụt Thấy những lời này, khóe môi đằng cận tư không nhịn được nhếch lên rất cao tâm tình vô cùng vui vẻ ngay cả nam cung thần cầm bản thiết kế vào cũng cảm thấy được. Câu chủ Đây là bản kế hoạch mở mang thành phố A, cần phương án xác định cuối cùng của ngày. Ừ, để bên cạnh. Đằng cận tư say huyệt Thái Dương, vốn định nghỉ ngơi mấy ngày chăm sóc nai con, nhưng chuyện của công ty lại quá nhiều, không dành để phân thân. Trong trường đại học F, giảng đường khoai ngữ cộng đồng xếp theo hình bậc thang, Kiều tuyết nghiên chống cằm ngẩn người. Tối hôm qua, sau khi thấy đằng đại ca ôm chị Lương rời đi, Cô cố tình tìm một nữ sinh cùng làm nhân viên phục vụ, hỏi rõ tình huống khi đó. Thì ra có mấy tiểu thư danh môn muốn hại chị Lương nhưng thất bại, còn cố ý đạp váy chị ấy, hại chị ấy té ngã. Thật sự quá đáng, mấy người này hoàn toàn không được dạy dỗ Thiên kim tiểu thư địa vị cao quý lại có thể làm ra chuyện thấp kém như vậy. Hỏng bét, chị Lương đang mang thai, chị ấy chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không trách được sắc mặt đằng đại ca kinh khủng như vậy. Chắc anh ấy rất thích chị Lương Hai người bọn họ thật hạnh phúc Nghĩ đến đây Cô không quan tâm giờ này còn đi học Cúi lưng đen lén chạy ra ngoài từ cửa sau Lấy điện thoại ra Chuẩn bị gọi điện cho Lương chân chân Nhưng nghĩ mình lơ mơ đến trước Có thể không được tốt Nên đành tìm số của Cát Xuyến Cát Xuyến đang đi làm Không ngờ cô bé đã từng gặp một lần Trong sân trường đại học F Sẽ gọi điện thoại cho mình Cô bé đó không phải bạn của Trân Phi sao Xin chào, cho hỏi có phải đây là số của chị Cát Xuyến không ạ? Kiểu Tuyết Nghiên là đứa bé ngoan, rất lễ phép. Đúng vậy, em là Tuyết Nghiên hả? Có chuyện gì sao? Giọng Cát Xuyến tĩnh đặc. À là như vậy, hôm nay chị sẽ đi thăm chị Lương sao ạ? Em muốn đi cùng chị có được không ạ? Kiểu Tuyết Nghiên đơn giản tỏ ý của mình. Đợi chút, sao em càng nói càng khiến chị hồ đồ? Cát Xuyến nhíu mày hỏi. Kiều Tuyết Nghiên nói qua chuyện xảy ra tối hôm qua một lần. Lúc em nhìn thấy chị Lương, cả người chị ấy vùi trong tay đằng đại ca, cho nên em không rõ sắc mặt của chị ấy, không biết là rốt cuộc tình hình của chị ấy có nghiêm trọng không? Cát xuyến hít vào một hơi, âm lượng cất lên cao, cảm xúc rất kích động. Chắc chắn rất nghiêm trọng, thể chất chân phi kém như vậy, đứa bé chưa đầy ba tháng rất dễ bị xảy. Trời ạ, một đám người khốn kiếp cặn bã, nếu lúc đó chị ở đấy... Chắc chắn sẽ hung hăng chút giận cho chân Phi Vậy dễ chiều chúng ta đi thăm chị Lương đi Chắc là trong lòng chị ấy rất khổ sở Kiểu Tuyết Nghiên đề nghị Ừ, bây giờ chị gọi điện thoại cho chị ấy Thời gian cụ thể Chị sẽ trả lời điện thoại cho em biết Lúc Cát Xuyến gọi điện qua Chỉ sợ chạm phải bãi mìn chân Phi đã từng mất đứa bé Cho nên đặc biệt chờ đợi đứa nhỏ này Nếu như xảy ra chuyện Đứa nhỏ này không còn Cô rất khó tưởng tượng Chân Phi có thể chống đỡ được không Ai ngờ đầu điện thoại bên kia Nói một câu Tớ rất khỏe, đứa bé cũng rất tốt Cậu muốn thăm tớ cứ nói thẳng Quanh co lòng vòng Hoàn toàn không giống phong cách làm việc của cát gia cậu Nghe bạn tốt dí dòm Đáng yêu một lúc Trong lòng cát xuyến thở phào nhẹ nhõm thật lớn May mà ông trời phù hộ Mẹ tròn con vuông Không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất Làm tớ sợ muốn chết Không có việc gì là tốt rồi Ở phòng số mấy, tầng mấy, khu nào, khoa nội chú Bệnh viện Nhân dân thành phố? Phòng 510, tầng 5, khu A, cậu cứ đến thẳng là được. Trong lòng Lương Trân Trân hiểu rõ, sở dĩ cắt ra nói một đống làm nhảm, bẩy quẹo tham rẽ, hoàn toàn là vì lo lắng cho cô. Sợ đứa bé của cô không còn, không chịu nổi, bởi cô ấy hiểu rõ thân thể của cô. Ok, gặp lại sau. Nói xong, cắt xuyến cúp điện thoại, lại gọi điện cho Kiều Tuyết Nghiên. Hẹn cô ấy buổi chiều gặp nhau Tại cửa Bệnh viện Nhân dân thành phố Cầm điện thoại di động Lương chân chân đột nhiên nghĩ đến một vấn đề Tại sao Cát ra biết chuyện cô nằm viện Cho tới bây giờ Cô vẫn chưa nói cho bất kỳ người bạn nào Trừ quý đại ca ở hiện trường biết Cô không nói cho những người khác Chẳng lẽ hôm qua ở đó Có ai là bạn Cát ra Hay cô ấy nghe nói tới trong lúc vô tình Thôi mặc kệ vì sao cô ấy biết Đợi tới không phải là sẽ rõ sao Sự thật chứng minh, cô nên hỏi trước một câu, bởi vì cô không ngờ người nói cho cắt Xuyến lại là kiều tuyết nghiên. Mặc dù ấn tượng với cô ấy, với cô không tệ lắm, nhưng dù sao, thân phận của cô ấy đặc biệt. Cô còn chưa nghĩ ra nên giải quyết chuyện này như thế nào, cho nên không hy vọng cô ấy xuất hiện trước mặt a tư với bà nội nhanh như thế. Lỡ như gây ra sự kiện gì sẽ không tốt. Bây giờ cô là một thành viên của nhà họ đằng, cô phải giữ gìn gia đình này. 4 giờ chiều sau giờ học, Kiều Tuyết Nghiên chạy ra chạm xe buýt, sau khi lên xe liền gửi tin nhắn cho Cát Xuyến, nói cho cô ấy biết mình đang trên đường, khoảng nửa giờ sau đến. Cửa bệnh viện, sau khi Kiều Tuyết Nghiên tới được 5 phút, Cát Xuyến mới đến, hai người xách theo giỏ hoa và trái cây cùng tiến vào, đi thẳng tới phòng 510 tầng 5 khu A. Bởi vì công ty có chút việc nên thẩm bác sinh đã đi trước, Diệp Lan trở về cũng không có việc gì, nên ở lại cùng đằng lão phu nhân chăm sóc lương chân chân. Bà chất phác hiền hậu, ngược lại khiến đàng lão phu nhân rất thích, không bởi vì con gái nuôi gặp được cha ruột có tiền mà nịnh bợ, càng không phải bởi vì con gái nuôi gả cho nhà có tiền mà nịnh nọt lấy lòng. Tất cả chú ý của Diệp Lan đều tập trung trên người con gái, có thể thấy được bà coi chân chân là con gái ruột thịt mà thương yêu, tình yêu thương toát ra từ đôi mắt chân mày, không cách nào lừa gạt người. Có lẽ chính bởi phong cách đạm bạc tĩnh mịch trên người mới nuôi dưỡng được một cô con gái lương thiện, hồn nhiên. Trân Trân, cháu có hai người mẹ tốt. Đằng lã phu nhân tán thưởng từ tận đáy lòng. Ở phương diện này, Trân Trân hạnh phúc hơn A Tư. Từ nhỏ đến lớn, cô không thiếu sót tình thương của mẹ. Mà A Tư, từ nhỏ đến lớn, lại không nhận được một chút xíu tình thương của mẹ. Đúng vậy, cháu vẫn cảm thấy mình may mắn Gặp được người mẹ tốt như mẹ Diệp Lương trên chân tự hào nói Nếu ban đầu không có mẹ Diệp Có lòng tốt nhận nuôi Nó không chừng cô đã trở thành cô gái hư Tính tình cô độc quái dị Hoàn toàn không có khả năng gặp được A4 Cuộc sống cũng hoàn toàn khác Diệp Lan chiều mến vuốt tóc cô Con bé ngốc Từ nhỏ đến lớn Con cũng mang đến cho mẹ Diệp không ít vui vẻ Tất cả yêu thương và được yêu Đều qua lại với nhau Còn vĩnh viễn là áo bông nhỏ chi kỷ thân thiết của mẹ Diệp Tiếng gõ cửa đột ngột phá tan không khí ôn hòa trong phòng Lưng chân chân xem chừng là bạn tốt tới Lại không ngờ có hai người đi vào Cắt xuyến và kiểu tuyết nghiên Cô hơi ngây người Theo bản năng liếc về phía bà nội Phát hiện sắc mặt bà như thường Hiền hòa dễ gần Bỗng cảm thấy có phải mình quá lo lắng không Bà nội còn không biết chuyện này Bà nhìn thấy kiểu tuyết nghiên Cũng sẽ không cảm thấy khác thường gì cả Ngay cả kiểu tuyết nghiên lớn lên giống mẹ Thoáng cái đã nhiều năm như vậy Bà nội cũng không thể nhớ rõ ràng Nhiệm vụ quan trọng trước mắt Chính là không thể để cho Hà Tư gặp mặt cô ấy Không biết rằng tối hôm qua Lúc vội vã rời đi Bọn họ đã chạm mặt một lần Chỉ có điều khi đó Đằng cận tư tập trung tinh thần trên người bà xã Hoàn toàn không bận tâm đến việc khác Còn tưởng rằng Mình xuất hiện ảo giác Hơn nữa công việc của anh bận rộn Thiếu chút nữa quên mất vụ này Bà nội, mẹ Diệp, người này là bạn thân của cháu Cát xuyên người này là Tuyết Nghiên, bạn mới biết khi đi du lịch ở nước ngoài với a Tư. Trùng hợp đúng lúc cô ấy làm tân sinh viên trao đổi ở Đại học F, cho nên chúng cháu gặp lại lần nữa. Lương trần trần giới thiệu bọn họ một lần cho hai người. Vậy nói ra các cháu rất có duyên nha. Đảng lã phu nhân cười nói. Lương trần trần mím môi cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Đâu chỉ có duyên. Quả thật chính là rất có duyên Cơ hội một phần vạn Cũng bị bọn họ gặp được Quả thật chính là không khéo Không thành sách Chân Phi Nhìn thấy dáng vẻ thoải mái của cậu Tớ yên tâm rồi Cậu đã đồng ý với tớ Đứa nhỏ của chúng ta phải ra đời cùng ngày cùng tháng cùng năm Cậu không được phép ăn quịt. Cát xuyến liếc nhìn bạn mình Mặc dù sắc mặt hơi trắng bệch Nhưng tinh thần lại rất tốt Như vậy là đủ rồi Yên tâm đi Từ trước đến nay tớ đều nói lời giữ lời Nếu không chúng ta ngoắc tay Lương chân chân dí dỏm đưa ngón út ra Hai người phụ nữ sắp làm mẹ Giống như trẻ con Chơi trò ngoéo tay khi còn bé Chị Lương Chị nhất định phải chăm sóc thân thể cho tốt Chị còn gầy hơn lúc trước em gặp chị Giọng kiều tiết nghiên chân thành Nếu thoát khỏi tầng quan hệ kia Lương chân chân nhất định sẽ thành bạn rất thân với cô ấy Nhưng bây giờ Cô thật sự không dám đoán trước Tương lai sẽ thế nào Nói đi nói lại, tất cả quyết định đều bởi vì mẹ A Tư và Kiều tuyết Nghiên. Bọn họ đều vô tội. Chỉ sợ cô ấy không biết mẹ mình cưới hai lần, cũng sẽ không biết rằng trên đời này mình còn có một người anh cùng mẹ khác cha. Số mạng đúng là thích trêu cợt người. Ừ, chị biết rồi. Cảm ơn em, tuyết Nghiên. Tại sao cô ấy lại là em gái cùng mẹ khác cha với A Tư? Làm mẹ, thái độ với con trai và con gái lại khác nhau một trời một vực. Suốt cuộc, Bà đã kiên quyết hạ quyết tâm như thế nào? Chẳng lẽ nhiều năm qua bà chưa từng hối hận sao? Chưa từng nghĩ tới con trai bị bà vứt bỏ ư? Lần này trở về bà định lấy mục đích gì? Đảng lão phu nhân và Diệp Lan rất hoan nghênh hai người bạn đến thăm chân chân còn nói chuyện rất cười mở với hai người. Từ nhỏ Kiều Tuyết Nghiên đã không có bà nội nhìn thấy đảng lão phu nhân hòa ái dễ gần khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý vui thích mở miệng qua một tiếng bà nội cực kỳ thân thiện. Mặc dù Lương chân chân biết miệng cô ấy ngọt, thấy ai cũng vui mừng gọi, nhưng trong lòng vẫn không tiếp nhận được việc cô ấy gọi bà nội một cách thân mật như vậy. Nhưng không thể biểu hiện ra, trong lòng vội vàng nghĩ đối sách, cô ấy sẽ không rời đi, A Tư sẽ tan việc. Nếu chạm mặt, A Tư là người không biết giấu cảm xúc, lấy sự khôn khéo của bà nội, bà nhất định sẽ nhìn ra gì đó. Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ bại lộ mất. Cô đột nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu, mặt lộ vẻ khổ sở, sắc mặt không được tốt. Chỉ cần thành tâm định giả vờ, vậy chắc chắn sẽ giả bộ đặc biệt giống. Như bây giờ, cô đã lừa gạt thành công mấy người trong phòng. Thiếu phu nhân, làm sao vậy? Hạ Đông ở bên cạnh phát hiện cô có gì đó không đúng trước. Những người khác còn đang nói chuyện phiếm. Lực chú ý khó tránh khỏi sẽ bị phân tán. Tôi... Bỗng nhiên tôi cảm thấy đầu hơi choang váng. Mọi người không cần để đến tôi đâu, tôi nằm một lát là được rồi. Môi cô nhếch lên, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Tôi không sao, càng như vậy càng khiến mọi người động lòng chắc ẩn. Cũng khó trách, con sẽ choáng váng đầu, đồ ăn buổi sáng và buổi trưa đều ói sạch. Đến bây giờ, trừ chút nước lọc, con còn chưa ăn bất kỳ cái gì, có thể chịu được sao? Thân thể vốn yếu ớt, bác sĩ nói phải tĩnh dưỡng. Diệp Lan thở dài. Trần Phi thật đáng thương, ngoan ngoãn ngủ một lát, cho dù như thế nào vẫn phải ăn một chút gì đó. Cẩn thận bé con nhà cậu không đầy đủ dinh dưỡng. Chúng tôi đi trước, ngày khác sẽ tới thăm cậu. Tát Xuyến đứng dậy, kéo Quỷa Tuyết Nghiên cùng đi. Bên trong phòng bệnh khôi phục yên tĩnh, lưng chân chân khép hở mắt giả vờ ngủ say trên giường, trong lòng hơi ai náy. Tuyết Nghiên, em là cô gái tốt mà chị cũng không có cách nào nói ra thân phận của em. Vốn A Tư cũng quyết buông tay quá khứ, sống thật tốt, nhưng em và mẹ em đột nhiên trở lại. Mặc kệ em có mục đích gì, chị sẽ không cho bà có thêm bất cứ cơ hội nào làm tổn thương A Tư. Hôm nay đằng cận tư tan làm hơi sớm, anh vội vã đến bệnh viện thăm bà xã và đứa bé. Nghe nói hôm nay, nai con đã phun ra cả mật đắng rồi, trong lòng đau đớn không thôi. Anh có thể dễ dàng quản lý công ty lớn như vậy, nhưng không có cách nào với phản ứng nôn ngén của người phụ nữ của mình. Thật khổ sở. Xe dừng trước cửa bệnh viện. Anh đang chuẩn bị xuống xe. Chuông điện thoại vang lên giang giang giang. Là tam đệ Nam Hoa Cẩn. Đại ca, áo cưới của chị dâu nhỏ đã hoàn thành. Em lập tức mang qua bằng máy bay cho anh. Thông thả cái đã. Nay con đang nằm viện. Vừa đúng lúc để cậu kiểm tra cẩn thận từng chi tiết nhỏ. Đằng cận tư đã thông báo bên nước anh kéo dài thời hạn hôn lễ. Bây giờ thân thể nai con quả thật không thích hợp cử hành hôn lễ. Ít nhất còn phải chờ một tuần lễ sau. Nằm viện, xảy ra chuyện gì? Nam Hoa Cẩn rất kinh ngạc. Trong buổi tiệc tối ngày hôm qua, cô ấy bị một đám tiểu thư danh môn hãm hại. Đứa bé thiếu chút nữa đã không còn. Đằng Cận Tư nói rất chậm, từng câu từng chữ, thẳng vào lòng người. Tuy chỉ một câu đơn giản, nhưng Nam Hoa Cẩn nghe được kinh thiên động địa trong đó. Khó khăn giữa đại ca và chị dâu đúng là tầng tầng lớp lớp. Đứa bé lần trước không còn bởi vì hai người đã hiểu nhầm. Mà lần này... Không có việc gì là tốt rồi. Tình yêu giữa anh và chị dâu nhỏ có thể viết thành một cuốn tiểu thuyết. Quanh co không ngừng. Cậu đang châm chọc tôi. Đằng Cẩn Tư hừ lạnh Khụ, cho em gan to bằng trời em cũng không dám như vậy. Nam Hoa Cẩn luôn miệng cầu xin tha thứ. Hừm, tin rằng cậu... Không dám. Hai chữ cuối cùng chưa kịp nói anh đã nuốt vào trong cổ họng rồi. Bởi vì ánh mắt anh liếc nhìn thấy hai người phụ nữ đi tới từ kinh chiếu hậu. Một người trong đó chính là bạn rất tốt của nai con, Cát Xuyến. Mà người còn lại rõ ràng chính là nữ sinh anh thấy trong buổi tiệc tối qua. Anh đã cho rằng mình xuất hiện ảo giác rồi. Bây giờ nhìn lại, anh thật sự không xuất hiện ảo giác. Đó thực sự chính là Kiều Tuyết Nghiên. Anh và con gặp nữ sinh kia trong chấn nhỏ Thụy Sĩ. Sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ người kia cũng trở về? Các bạn vừa theo dõi tập 48 của bộ truyền Đời làm vợ. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyền này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.